các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net phủ nhận cô yêu hắn rất rất yêu hắn tuy rằng không biết khi nào phát sinh phát sinh như thế nào nhưng nam nhân mà cô nghĩ sẽ hận cả đời này cuối cùng lại ở trong lòng cô biến hóa nhanh chóng trở thành nam nhân cô yêu nhất cuộc sống thật kỳ lạ tình cảm con người càng khó nắm bắt cô không muốn một lần nữa bỏ qua tình cảm trong nội tâm mình lại càng không muốn giàu díếm chính mình Dâu diếm Trang Tuấn Khải Thế nhưng Nếu như cô nói cho hắn biết chuyện này Hắn có đáp lại tình cảm của cô không An tân lang xúc động cầm lấy di động Muốn gọi điện thoại cho hắn Hay là nhắn tin Cô dò dự hồi lâu cũng chưa ẩn phím Quên đi Cho dù muốn tình cảm của mình nói ra Thì cũng nên là mặt đôi mặt Bốn mắt nhìn nhau Tắt đèn ngủ Cô rất tự tin Dù sao bọn họ cũng đã sinh tiểu nhiên Những người khác không thể thay thể được, đó là thứ duy nhất ràng buộc liên quan đến bọn họ. Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Là hắn gọi tới sao? Cô tưởng rằng bây giờ hắn cũng không ngủ được mà nghĩ đến cô. Một hương vị ngọt ngào, an tân làng vèn chăn lên, cầm lấy ống nghe. trang Tuấn Khải, đã trễ thế này sao anh lại gọi điện về nhà? Xin chào. ống nghe truyền đến một giọng nữ xa lạ. Xin hỏi có phải bà Trang không? Thật ngại quá. Đêm khuya đã làm phiền. Xin chào, là ai? An Tân Lang ngạc nhiên ngồi dậy bởi vì sự lỗ mãng của mình mà cắn nhẹ môi. Xin hỏi cô là ai? Tôi là Cát Ái Linh. Đối phương bình tĩnh nói tên, nhưng lại mang đến trong lòng An Tân Lang một cơn sóng lớn. Cô nắm chặt ống nghe, không hề nói gì. Tôi gọi điện thoại di động cho Trang Tuấn Khải, nhưng không liên lạc được. Tôi nghĩ gọi điện về nhà hắn, xem ra hắn cũng không có ở nhà. Ái Linh hạ giọng, nhờ cô nói chuyện lời cho hắn, tôi tìm hắn có việc gấp, bảo hắn mau chóng gọi điện thoại cho tôi nhé. Được, An Tân Lang khẽ mở môi, thành âm yếu ớt. Đã trễ thế này, cát ái Linh tìm hắn có chuyện gì? Đều không phải là người khác mà lại là cát ái Linh, ái Linh. Cô cảm nhận sâu sắc một dòng băng lạnh lẽo chạy từ lòng bàn chân đến sông lưng. Cô không biết mình có nói gặp ái Linh hay không? Cũng không biết mình ngắt điện thoại khi nào. Khi cô giật mình tỉnh lại, và điện chính mình vẫn ôm gối, ngồi đờ ra ở đầu giường. Một chút ký ức ẩn sâu trong lòng, dần dần hiện rõ trong ký ức cô. Năm năm trước, Trang Tuấn Khải và cát ái linh, tình cảm rất nồng đậm, lời nói của hắn chân thành mà cảm động. Hắn đối với cát ái linh vừa thương tiếc, vừa hôn môi nắng bỏng. Tất cả, tất cả đều hiện rõ lên trong lòng cô, rõ ràng sâu sắc. An Tân Lang đột nhiên nghĩ tới Vì sao hai người bọn họ lại chia tay Có phải vì sự hiểu lầm của đêm đó mà chia tay Nếu như bọn họ không phải bởi vì không yêu mà chia tay Như vậy năm năm sau giữa bọn họ là tình cảm gì Có hay không trước sau như một Hắn thực sự quên được cát ái linh sao An Tân Lang phát hiện Trang phòng chụp hình, ánh mắt mọi người nhìn cô rất khác lạ Dung Dung Người nói cho ta biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra Đúng lúc Lục Dung Dung đi vào phòng hóa Trang Vì vậy An Tân Lang thấp giọng hỏi Tân Lang, ngươi chưa đọc tạp chí xuất bản ngày hôm nay sao? Lục Dung Dung len lè lấy trong túi môi quyền tạp chí đưa cho cô Gần đây ta không mấy xem tạp chí này Cô là cố ý tránh xem mấy tạp chí này Tránh nhìn thấy những bài viết về hôn sự của cô và Trang Tuấn Khải Là về chồng của ngươi đó Là một chút tin đồn thất thiệt đó Ngươi cũng biết chỉ cần có một chút tin đồn là tất cả mọi người đều có hứng thú mà Trên bìa tạp chí có một tiêu đề lớn viết Trang Tuấn Khải hẹn hò sau lưng An Tân Lang Xem độ dài đúng là một tin hot An Tân Lang mất hết hứng thú mở ra xem Đối với những tin đồn này cô hoàn toàn không có nổi một chút hứng thú Phòng trừng chỉ là chút chuyện nhỏ Lại phòng đoán ra thành chuyện lớn Còn mượn thêm bức ảnh chụp từ những góc khác nhau Bàn đêm trong một quán ăn Có một cô gái tựa vào Trang Tuấn Khải khóc Lại có hai người tiến lên chụp ảnh Cuối cùng là ảnh Trang Tuấn Khải đỡ cô gái này vào khách sạn Đây là tin đồn sao Về mà Trang Tuấn Khải lo lắng Chăm chú vào cô gái kia Khiến dạ dày An Tân lang khó chịu Quản quại Cô cảm thấy không khỏe run rẩy đứng dậy Cô có thể thấy được Hắn có để ý đến cô gái này Dung Dung Ngươi có biết người này là ai không An Tân Lang biết rõ Dung Dung là bát quái nữ vương. Có thể cô sẽ biết cô gái trong ảnh là ai Ta biết được dung dung phát hiện sang mặt An Tân Lang nhợt nhạt, liền do dự cắn môi. Cô ta là Cát Ái Linh, cô ấy mới ly hôn với chồng. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net